Quý vị và các bạn thân mến Trong bài tin mừng hôm nay Đức Giêsu trình bày cho chúng ta Một điểm độc đáo Của cầu nguyện kỳ giáo Đó là Khi cầu nguyện Anh em đừng lại nhại như dân ngoại Bởi vì cha anh em đã biết rõ Anh em cần gì Trước khi anh em cầu xin Nhưng chúng ta cũng đừng vội cho rằng Nếu Thiên Chúa đã biết rõ Tất cả những nhu cầu của chúng ta thì không cần phải cầu nguyện nữa. Không phải như vậy. Bởi vì ở nơi khác, Đức Giêsu đã khuyên các môn đệ phải cầu nguyện liên lị, nghĩa là không bao giờ ngừng. Đúng hơn, một khi chúng ta xác tín Thiên Chúa là cha yêu thương chúng ta, và người biết tất cả những gì chúng ta cần, thì cầu nguyện là cách con cái bày tỏ lòng tin tưởng vào cha, hơn là để cầu xin, Vì thiên chúa không biết tới hay vì người đã quên. Đức Jesus dạy các môn đệ và chúng ta cầu nguyện với kinh lạy cha. Đó là chìa khóa để chúng ta có thể bước vào mối tương quan thân mật với Chúa Cha. Quả vậy, thưa lạy Cha, là cảm nhận Cha đang nhìn mình và ý thức rằng chúng ta là con của Cha. Với ba ý cầu xin Xin làm cho danh cha vinh hiển, triều đại cha mau đến và ý cha thể hiện. Đức giê cho thấy, trước tiên phải dành chỗ cho Thiên Chúa và để cho triều đại Thiên Chúa ngự trị nơi đời sống chúng ta. Tiếp theo đó mới đến những ý cầu xin cho nhu cầu cơ bản của mỗi người. Lương thực, sự tha thứ, sự che chở và sự cứu thoát. Lương thực hàng ngày mà Đức Giêsu dạy chúng ta xin là những điều cần thiết, chứ không phải là điều thừa thãi hay điều làm cho hành trình của chúng ta trở nên nặng nề. Ơn tha thứ là điều chúng ta nhận được từ Thiên Chúa. Và chỉ khi nào chúng ta ý thức mình là người tội lỗi, cần được tha thứ nhờ vào lòng thương xót của Thiên Chúa thì chúng ta mới có thể thực hiện Một cử chỉ tha thứ hoặc hòa giải với người khác Lời cầu xin cuối cùng Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự giữ Biểu lộ ý thức về thân phận của chúng ta Chúng ta phải đối diện với những cạm bẫy Của sự giữ bùa răng khắp nơi Và chúng ta luôn luôn cần ơn phù trợ của Thiên Chúa Để vượt thắng chúng Thưa quý vị và các bạn, Đức Giêsu dạy chúng ta kinh Lạy Cha, không phải để chúng ta dùng kinh này lại nhải như dân ngoại, mà là sống lời kinh nguyện đó. Trong thời gian mùa chay, lời kinh nhắc chúng ta nhìn lại tương quan của mình với Thiên Chúa và với anh chị em của mình. Tôi có thực sự tin và cảm nhận được Thiên Chúa là Cha của mình không? Tôi có cùng Thiên Chúa Chiến đấu cho những điều quan trọng và cần thiết không? Tôi có thể tha thứ Quên đi hận thù không? Lạy Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót Tin giúp con luôn tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Cha và biết đón nhận thánh ý Cha trong suốt cuộc đời con. Amen. Năn bàn tay con trong tay Chúa, Chúa ơi thương nâng đời con. Xin dâng Cha. Chúa Đời con trong bàn tay Ch chúa, chúa ơi cho niềm tiếng thác Chú luôn yêu thương con phòng chưa bao trẻ rất trong bàn tay chúa yêu con như chè thơ trong bàn tay của mẹ bình yên hạnh phúc và con tiếng Ông luôn vẫn tin dấu chờ hiêm nguy báo rằng qua vây Chúa sẽ diều con vượt qua tin Tới Chúa, Chúa ơi chỗ nương tin hát, Chúa luôn yêu thương quan phòng, chưa bớt rất gì. Những trong vòng tay Chúa yêu con như chất thở trong vòng tay của mẹ bình yên. Hãy xung và con tiến bước cùng với Chúa lòng luôn vững tin. Ông chờ hiệp quý báo xong của vây Chúa sẽ dìu con vượt qua bình yên chân con con có...